Còn tưởng anh là luật sư đấy, lại không nhận ra lửa từ đâu mà đến. Thật là tức cười quá, giọng nói chế nhạo lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nói xong câu đó thì nghênh ngang bước đi, anh, cậu ta, kỳ ưng diêm hết chỉ sang trái lại chỉ sang phải. Cả nửa buổi trời mới ngẩn ngơ lẩm bẩm một câu, có lầm hay không vậy, chỉ nói nhỏ một câu thôi mà. Mòn, nói nhỏ mới chết đó anh cười tít mắt, an nhã, tại sao cô làm như vậy? Nhìn phòng giam, sắc mặt út noảm tâm lạnh lùng mà nhìn an nhã. Im lặng một lúc mới cất tiếng hỏi cô ta, chỉ mới bị giam có bốn tiếng mà An Nhã đã mặt mày tiêu tụy, gương mặt đang điểm tỉ mỉ cũng phờ phạt đi không ít, ở những chỗ như thế này, đã là người thì ắt sẽ bị tra tấn, đương nhiên, không phải là hành hạ về thể xác mà là về tinh thần, thứ cảm giác tinh thần gần đến mức tuyệt vọng và suy sụp này, Úc Noãn Tâm cũng từng nếm trải qua, đừng nói là bốn tiếng.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 Nàng cố ý nói cho nghiêm trọng lên, dù sao thì An Nhã đã bị nhốt 4 tiếng đồng hồ, không biết gì về tình hình bên ngoài cả. Chắc chắn giám sát cấp cao Harry cũng đã đem tình hình nói xấu đi, mục đích là muốn làm tan trả niềm hy vọng duy nhất trong lòng cô ta, quả nhiên. An Nhã hung tận mà trừng út ngoãn tâm. Mặc dù không nói gì nhưng môi đã hơi run rẩy. ngay lúc hai bên giằng co với nhau thì hoắc thiên kình Nãy giờ vẫn không mở miệng bỗng hơi nhướng người lên, đôi môi mỏng hơi mở ra, tôi hỏi lại lần chót.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 Chỉ bóng lưng cao lớn của hắn thôi mà đã đem đến cho người ta cảm ác cực kỳ áp bức Khi một bên cửa bị hắn đột ngột mở ra thì út noãn tâm giật mình Lập tức có một dự cảm không hay Nàng còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì hoắc Thiên Kình đã xoay người lại Sải bước về phía An Nhã Anh, anh muốn làm gì? Á, An Nhã hoảng sợ mà trợn tròn mắt Khi cổ của cô ta bị bàn tay của hoắc Thiên Kình hung hăng bóp lấy Thì tiếng kêu hô cuối cùng cũng bị nghẹn lại trong cổ hồng Út noãn tâm cả kinh vừa muốn đứng lên ngăn cản thì lại bị kỳ ưng diêm kéo lại, lắc đầu với nàng ý bảo nàng không cần xen vào nhưng, nhưng thế này sẽ bị tố cáo là ngược đãi trước mắt cô ta mới chỉ là người bị tình nghi nàng đứng ngồi không yên, khẩn thiết mà nhìn anh ta, kỳ ưng diêm cười khẽ yên tâm đi, thiên kình làm việc luôn có chừng mực, hơn nữa cô có thể bước lên nhìn xem út noãn tâm nhìn theo hướng anh ta chỉ lúc này mới phát hiện mấy giám sát xung quanh đã bị tắt không biết từ lúc nào nàng giật mình hiểu được, bên kia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 giống như là sợ hoác thiên kình không nhìn thấy Úc Noãn tâm và kỳ ưng diêm đều từ từ thở dài nhẹ nhõm rốt cuộc đôi môi mỏng của hoác thiên kình cũng hơi cong lên sau đó bàn tay dùng sức một cái kéo anh nhã đang rơi giữa không trung trở về hung hăng ném vào trong phòng giam khụ khụ khụ anh nhã chật vật ngã nhoài trên mặt đất cô ta đã toàn thân đau nhức nên không để ý nhiều nữa đầu tiên là ra sức hít thở không khí mới mẻ vừa thở phì phò vừa ho khan dữ dội lúc này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 Nhận thấy được vẻ cười trộm không ngừng của giám sát cấp cao Harry, lửa giận lập tức bùng lên, hung hăng mà trừng anh ta một cái, sau đó nói, cười cái gì mà cười, còn không dẫn tôi đi làm thủ tục, đời này, xem như anh ta thua trong tay hoắc Thiên kình Danh tiếng cả một đời của anh ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hoắc Thiên kình hủy diệt thôi, dọc đường ra khỏi sở cảnh sát, út noãn tâm đều nhìn chầm chầm vào hoắc Thiên kình đừng lo lắng, ưng diêm sẽ hỗ trợ, đừng thấy cậu ta mạnh miệng, hoắc Thiên kình vỗ nhẹ vào vai nàng một chút.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 không nói gì thêm ngược lại út mẹ ở một bên đã mở miệng noãn tâm à rốt cuộc con quyết định thế nào thật muốn gả vào hoắc gia sao út noãn tâm đem trái táo đặt sang một bên trên mặt hiện lên một chút mất tự nhiên nàng liếm liếm môi nhẹ giọng nói hôn kỳ đã định rồi noãn tâm à út mẹ kéo tay nàng qua vẻ mặt thân thiết mà hỏi con nói thật với mẹ đi đến tột cùng thì giữa con và hoắc thiên kình đã xảy ra chuyện gì cái gì mà xảy ra chuyện gì con và anh ấy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 Quả thực tính cách của Noãn chính là như vậy, con thấy không bao lâu nữa cô ấy sẽ cưỡi lên trên đầu con mà ra oai. Ở nhà, con cũng không dám nói cô ấy một câu, hoắc thiên kình tiếp lời của út mẹ, lại không ngoan mà để lại một câu cuối. Quả nhiên, ở nhà, út ba và út mẹ đều kinh ngạc, nhất là út mẹ, vẽ sửng sốt trên mặt không cần nói cũng biết. Bà nhìn về phía Noãn tâm, vội vã hỏi, con, các con, bây giờ Noãn đang ở chung với con.